các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y ngày càng thêm kinh hãi, mất ngủ, mộng du và tiếp tục mắc sai lầm. Và đừng quên rằng tiêu nhiên cũng đã cất dấu nhật ký ở căn phòng chứa dụng cụ ấy. Về sau chắc là kình tùng đã chỉ điểm cho tổ điều tra và bình thành lấy được cuốn nhật ký ấy. Cho nên có thể coi căn phòng nhỏ ấy là nơi khởi nguồn của sự phản bội và chết chóc. Cái lược lấy ra từ đó cũng là thế mà thôi. Nhưng tớ vẫn không sao hiểu nổi một điều là tại sao trang Ái vân lại dự đoán được cái chết của tiêu nhiên? Sảnh nói mấy hôm nay lần nào gặp vân côn, tớ và anh ấy hoặc là lo cho cậu hoặc là tìm hiểu về vấn đề này. Có hôm đang nghĩ xăm nát cả óc thì bỗng nhiên anh ấy nói: chớ quyền trang ấy vân là một diễn viên. Tớ hỏi. vậy thì sao nữa anh ấy bảo nhiệm vụ của diễn viên là diễn kịch kịch bản và tình tiết đều đã vạch sẵn dù sắm vai gì thì người ấy ngay từ đầu đã biết kết cục và số phận của mình hình vội kêu lên thuyết định mệnh trang ái vân là một diễn viên có biệt tài nhập vai lại cũng là một bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng cho nên một khi đã có cái ý niệm đó thì bà ấy sẽ nhận định rằng bi kịch tất nhiên sẽ xảy ra kết cục của tiêu nhiên đã khiến cho thuyết định mệnh được hoàn tất nhưng nếu nghĩ kỹ thì sẽ thấy rằng cái chết của tiêu nhiên không hề xuất phát từ lời dự báo ấy mà là do môi trường sống và bối cảnh xã hội bà mẹ là một ngôi sao điện ảnh tài hoa chủ yếu sắm vai trong các phim nghệ thuật là tiền đề để cho tiêu nhiên có năng khiếu nghệ thuật trời cho nhưng cũng không hiếm những người mềm yếu mà lại có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ tiêu nhiên đã không thể hưởng tình yêu thương của cha mẹ cũng dễ dẫn đến hình thành tính cách nhạy cảm và cô độc mặt khác từ nhỏ sống trong môi trường gia đình giàu có được hai bác cưng chiều thì tiêu nhiên cũng thiếu sự chuẩn bị về tâm lý để kiên cường đối mặt với khó khăn và áp lực xét mọi thứ thì ta sẽ thấy được rằng đó là sự trùng hợp giữa linh cảm và ngẫu nhiên thì đúng hơn là nói rằng dự đoán đã được thực hiện hoặc nói là số mệnh sắp đạt nói cụ thể hơn tức là nếu tối hôm đó Phổn Di đến gặp và giải tỏa sự hiểu lầm hoặc nếu Kình Tùng có thêm thời gian để khuyên can Tiêu Nhiên đừng tự sát đồng thời không bị Bình t h à n h ám hại thì Tiêu Nhiên sẽ không tìm đến cái chết đây là các nhân tố do con người tạo nên bà Trang Ái Vân đã không thể dự đoán được hình lại gần đầu liên tục bà ấy cũng càng không thể dự đoán được rằng sau khi tiêu nhiên chết thì bi kịch mặt nát vẫn tiếp tục xảy ra và một đứa trẻ vô tình nhìn thấy bà lên cơn ngày ấy sau khi cậu ta chết đã để lại hậu quả ánh trăng âm nhạc tuyệt diệu và mặt nát kinh tùng vì muốn kiếm chút vốn liếng chính trị đã bán đứng người bản thân nhất cha tùng là ông trịnh tri ân vì bị mất vị trí quản gia và tiền bạc đã công bố chuyện riêng tư của ông chủ hành trình số phận của hai thế hệ gần như là song song tính cách của họ rất phức tạp song cũng rất chân thật trong một điều kiện nào đó sẽ rất mạnh mẽ và trung thực nhưng khi ngồi tính toán thật kỹ cho mình thì họ lại biến chất đến mức cực đoan nhưng chớ quên rằng kình tùng đã có thể khống chế hành vi của cậu anh nói như thế không lo anh ta trả thù cậu à hình chiêu bạn sảnh nói tớ và vân côn đã soi xét kỹ vấn đề này kết luận cuối cùng vẫn là cái câu muôn t h u ở tin thì thiêng không tin thì hết thiêng năng lượng còn sót lại của kình t ù n g thực ra chỉ có thể d ì n h để chui vào bộ não đang nửa tin nửa ngờ về những chuyện ma quỷ nếu cậu suy nghĩ theo nếp nghĩ của anh ta thì anh ta sẽ không để nang gì hết để lợi dụng cậu làm những việc mà chính cậu không sao thể lý giải được. Cũng như tớ, tối hôm ấy đã chuyên tâm sắp đặt điệu hồ ly sơn để sau đó đi nhảy lầu. Nhưng nếu cậu kiên quyết không tin ở sự tồn tại của anh ta, thì anh ta không thể làm nên trò chống gì. Tớ còn nghĩ rằng chưa biết chừng Chu Mẫn Trần Hy và rất nhiều bạn khác nữa đã bị năng lượng của Kình t ổ n g xâm nhập, nhưng vì họ không tin, không để ý, cho nên không hề có triệu chứng gì. nhưng hai chúng ta đã bị lợi dụng rồi còn về các chị quá trước thì lại đều là người giang nam tớ cho rằng một là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net